Xin chào mọi người, nhà Liễu Chuyện có sản phẩm gia đình tự ngâm dùng để bôi ngoài da, chuyên hỗ trợ điều trị đánh tan các vết bầm tím, do ngã, va chạm, chơi thể thao hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy hỗ trợ điều trị bị bỏng, hỗ trợ điều trị khi các vết côn trùng đốt, cắn Ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà liệu Chuyện nhé Và bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Người phụ nữ kia đột nhiên trở nên vô cùng ngang ngược, trực tiếp đi lên chỉ vào Bạch Diệp Chi, hình như định ra tay. Cô Bạch Diệp Chi quả thật là nằm không cũng chống đạn. Cô hoàn toàn không biết người phụ nữ trước mặt cô là ai. Thế mà còn hùng hổ sân tới mắng cô là hồ ly tinh. Thực ra vừa nãy Trần Minh Chết trả buồn quan tâm đến hai người này. Nhưng người phụ nữ này lại dám mắng Bạch Diệp Trì. Tất nhiên là anh không cho phép. Thế là anh ngay lập tức tiến lên một bước kéo Bạch Diệp Trì qua. Tôi cái gì mà tôi? Cô chính là Bạch Diệp Trì, đúng không? <cười> không ngờ. đã có chồng rồi mà còn tăng tiệu bên ngoài tối nay cô muốn chơi threesome hả đôi khanh sinh cũng đi theo nhưng điều khiến đôi khanh sinh không thể ngờ được là vừa đi ra đã gặp phải cảnh vô oan giáo họa một cách trắng trợn như thế này rất rõ ràng cái mồm ăn nói linh tinh của người phụ nữ không biết chui từ đầu ra này đã hoàn toàn đắc tội với ba người giám đốc đi theo cũng chứng kiến cảnh này ông ta sững sờ không để ai kịp nói thêm gì Giám đốc đó đã vội vã đi lên phía trước đứng trước mặt người phụ nữ đó lạnh lùng nói Cô là ai hả? Còn dám ăn nói linh tinh tôi sẽ ném cô ra ngoài đấy Không hề khách sáo chôn nào mà Hoàng Quốc Đào đứng bên cạnh nghe vậy cũng hơi nhíu mày Ông! Ông! Cái đồ giám đốc quèn, ông dám quản tôi hả? Rất rõ ràng người phụ nữ này hoàn toàn không có ý định muốn lùi lại trái lại bị giám đốc nói như vậy cô ta rất không cam lòng. hơn nữa cô ta còn muốn trực tiếp giáng cho giám đốc này một cái tát. hahaha <cười> giám đốc này chỉ nói với bộ đàm một câu. hổ, cậu mang mấy người qua đây. bên này có người đang gây chuyện. thấy giám đốc này gọi luôn người tới đây, người hoàng quốc đào hơi rùa lên, sau đó đi lên trước một bước. giám đốc phương, ý ông là gì? tất nhiên giám đốc phương biết là người phụ nữ này đến cùng hoàng quốc đào. Nếu là lúc bình thường thì giám đốc Vương có lẽ sẽ nề mặt Hoàng Quốc Đào. Dù sao thì Hoàng Quốc Đào cũng là hội viên VIP của khách sạn Phượng Đài. Nhưng giờ giám đốc Vương biết nên coi trọng bên nào hơn. Một người là cậu chủ thần bí mà ông chủ của ông ta đang cố gắng nịnh bợ và cả giám đốc ngân hàng của Ngân hàng Nhân dân Tân Thành. Chỉ một trong hai người này thôi là Hoàng Quốc Đào cũng không thể chọc nổi rồi. Giám đốc Vương gần như không cần nghĩ đã biết mình nên làm thế nào. Hả? Sao thế? Cậu Hoàng, cậu đem người phụ nữ này đến sao? Đã biết thừa rồi còn hỏi Hoàng Quốc Đào gật đầu Vậy thì ngại quá Giờ tôi cho cậu một lựa chọn Lập tức đưa cô gái này rời khỏi khách sạn Còn không thì lát nữa tôi sẽ gọi bảo vệ Ném hai người ra ngoài Nghe vậy, mặt Hoàng Quốc Đào tối sầm Giám đốc Vương Ông chắc là ông không đùa đấy chứ Tôi là thành viên VIP của khách sạn Phượng Đài đấy Ông muốn đuổi tôi đi sao? Cũng không phải là tôi không thể đi Ông cho tôi một lý do đi Nếu lý do của ông đầy đủ hợp lý Thì tôi sẽ không để bụng chuyện tối ngày hôm nay Hoặc sau này không đến khách sạn Phượng Đài dùng bữa nữa Giọng Hoàng Quốc Đào vô cùng u ám Rất hiển nhiên Trong mắt Hoàng Quốc Đào Giám đốc Vương chỉ là một giám đốc nhỏ bé tép diều Anh ta hoàn toàn không để tâm Ý anh ta rất rõ ràng Nếu hôm nay ông không cho tôi một lý do Thì hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu Dù sao thì Hoàng Quốc Đào cũng là thành viên VIP của khách sạn Phượng Đài tốn hơn 800.000 tệ để nạp thẻ VIP Hơn nữa, khách sạn Phượng Đài chủ yếu dành cho thành viên còn người bình thường thì hiếm khi có phòng Thế nên họ đều phải vô cùng khách sáo đối với thành viên của khách sạn Phượng Đài đặc biệt là kiểu thành viên VIP như Hoàng Quốc Đào Nhưng hôm nay lại trái ngược Giám đốc Vương vẫn luôn theo sau bợ đỡ nịnh hót anh ta giờ lại nói với anh ta như vậy y đã rõ rành rành Đó là muốn đuổi hai người anh ta đi Hoàng Quốc Đào là ai chứ Anh ta cũng được coi như Một nhà kinh doanh lớn ở Tần Thành Đương nhiên là không nuốt nổi cục tức này Đúng vậy Hôm nay ông nhất định phải cho chúng tôi Một lời giải thích Nếu ngay cả con hồ ly tinh như cô ta Mà cũng có thể bước vào khách sạn Phượng Đài Vậy vì sao chúng tôi phải Bố Ngay lúc người phụ nữ nói Còn chưa nói xong Thì Trần Minh Chết đã cho cô ta một bà tay. Anh, anh dám đánh tôi à Anh, tôi liều mạng với anh Chợt có mấy bảo vệ chạy tới Bắt người phụ nữ lại À, các người Các người buông tôi ra Mấy người mù hết rồi hả Chẳng lẽ mấy người không thấy anh ta vừa tát tôi sao Ôn ào Trần Minh Chiết thốt ra hai chữ này Sau đó quay người phi lên cái xe đạp điện À, tôi Đào đào Anh mau tới đây bảo họ thải em ra đi Họ làm đau em này A, Người phụ nữ đó không ngừng kêu la Mà sắc mặt Hoàng Quốc Đào đã vô cùng ố ám Anh ta không ngờ Trần Minh Chết sẽ đánh người phụ nữ của anh ta ngay tại đây Điều này còn mất mặt hơn cả việc Trực tiếp đánh vào mặt anh ta Giám đốc Vương Sắc mặt giám đốc Vương lạnh lẽo Nhưng ông ta không hề nhìn Trần Minh Chết Mà lạnh lùng nhìn Hoàng Quốc Đào trước mặt mình Cậu Hoàng, Tôi khuyên cậu một câu Mau đưa người phụ nữ của cậu đi đi Tôi không dọa cậu, cậu không dây vào nổi đâu. Giám đốc Vương biết, Trần Minh Chết giận thật rồi. Tuy ông ta không biết, do cuộc Trần Minh Chết có thế lực lớn thế nào, nhưng ông ta biết, Trần Minh Chết là người mà Hoàng Quốc Đảo tuyệt đối không thể chọc vào được. Dù sao thì ở đây cũng là khách sạn Phượng Đài. Nếu xảy ra chuyện gì lớn, thì Giám đốc Vương không thể nào tự giải quyết được. hahaha, <cười> Giám đốc Vương, ai mà Hoàng Quốc Đảo tối không dây vào nổi chứ? ông nói là anh ta cô ấy hay là ông ta người cuối cùng hoàng quốc đào chỉ vào là người đàn ông trung niên nho nhã đứng nơi góc tối hoàng quốc đào biết chuyện ngày hôm nay đã thành ra như vậy thì không thể quay đầu được nữa sau chuyện trên quảng trường đồ đằng hoàng quốc đào gần như ghét cay ghét đắng cả bạch diệp trì hơn nữa anh ta còn tìm người ở bên ngoài có cơ hội nào thì cưỡng bức luôn bạch diệp trì <cười> hoàng quốc đào vốn không phải người tốt đẹp gì Nói là chỉ yêu một mình Bạch Diệp Trì Nhưng quen ngoắt một cái Đã tẳng tiệu với người phụ nữ xinh đẹp trắng trẻo kia Bạch Diệp Trì Vốn tôi còn cho rằng Cậu từ chối tôi rồi sẽ yêu đương tử tế Ai ngờ cậu lại cắm sừng cho mình Nhưng tôi không ngờ Giờ cậu lại dè tiền như vậy Ai cậu cũng có thể gian xíu được Có phải không Ngay vậy Bạch Diệp Trì tức điên lên Hoàng Quốc đảo Cậu nói cái gì vậy Có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào Có tin tôi sẽ rách cái mùm của cậu ra không? Nếu không phải Trần Minh Chết đang kéo Bạch Diệp Trì thì Hoàng Quốc Đào có lẽ đã bị Bạch Diệp Trì xông tới tẩn cho một trận rồi. Hoàng Quốc Đào nhìn Bạch Diệp Trì đang tức giận. Anh ta cười ha ha. Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Trần Minh Chết? Ha ha ha! Nhìn thấy vợ mình đưa người đàn ông cô ta chơi đùa đến tận trước mặt mình. Có cảm giác thế nào hả? Có phải rất phê không? Ha ha ha! Anh nói bậy bạ Giám đốc Hoàng Không ngờ nhân cách anh lại tồi tệ đến vậy Xem ra tôi phải xem xét kỹ lại khoản vay Mà anh đề nghị với ngân hàng của tôi rồi Đưa Khánh Sinh đứng bên cạnh Càng nghe càng tức giận Ha <cười> Ông là ai cơ chứ Ông thì là cái thá gì hả Hoàng quốc đảo tôi mà phải vay tiền của ngân hàng ông á Ha <cười> Tôi nói này Nếu ông không giả vờ giả vịt Thì chúng ta còn có thể làm quen Ông muốn giả vào với tôi Thì ông nhầm rồi Đối khánh sinh nghe vậy thì mỉm cười Ông không nói gì Nhưng đã lặng lẽ cho Hoàng Quốc Đào vào danh sách đen Cho dù là các ngân hàng khác Cũng sẽ không cho Hoàng Quốc Đào vay tiền Giám đốc Hoàng e là cậu uống quá nhiều rượu rồi Tôi giới thiệu vị này cho cậu biết nhé Đây là giám đốc của Ngân hàng Nhân dân Tân Thành Đối khánh sinh Hả Nghe vậy mặt Hoàng Quốc Đào cứng đờ gần như là ăn phải một đống cứt vậy. Ông là đối đối Khánh Sinh. Hoàng Quốc Đào quay về tới Tân Thành chưa được bao lâu, cũng chính vì vậy mà Hoàng Quốc Đào không biết giám đốc của ngân hàng nhân dân Tân Thành trông như thế nào. Sao thế? Không tin à? Đối Khánh Sinh lạnh lùng nhìn anh ta. Không, không phải, chúng tôi chỉ là không cần giải thích nữa, tôi đã chứng kiến tất cả rồi. Câu nói này đã phán án tử hình cho Hoàng Quốc Đào. Về mặt Hoàng Quốc Đào vô cùng đặc sắc, anh ta nhìn người đàn ông trung niên lịch thiệp kia đi tới trước mặt Trần Minh Chết, vươn tay ra rồi nói Cậu Trần, rất hân hạnh. Trần Minh Chết cũng chỉ gật đầu, không dơ tay đáp lại, mà chỉ quay qua nói với đứa khanh sinh. Giám đốc đới, chuyện vai vốn của công ty rượu thanh tuyền phải nhờ vào ông rồi. Đứa khanh sinh có chút xấu hổ, vội ruột tay về. Cậu cứ yên tâm Tôi đã đàm phán xong chuyện này với cô Bạch Diệp Chi rồi Chỉ chờ đến lúc các vị cần Thì bên tôi lập tức giải ngân cho vay Lúc này Bạch Diệp Chi hiển nhiên Cũng thấy được cảnh này Khi đời khánh sinh rụt tay về Cô Hào Phóng giơ tay ra nắm chặt tay của đối phương Cảm ơn ông đã tin tưởng chúng tôi Trong tương lai công ty rượu thanh tuyển nhất định Sẽ không làm ông thất vọng Đời khánh sinh vội gật đầu Diệp Chi Đi thôi chúng ta về nhà Bạch Diệp Trí cũng gật đầu Sau đó cô khom lưng Chào người đàn ông trung niên đứng cạnh giám đốc Vương, Nói Giám đốc đới tôi đi trước Được khánh sinh vội gật đầu Ông ấy bị làm lờ nhưng không hề tức giận Ngược lại trong lòng còn rất kích động Tuy ông ấy không biết Thân phận thật sự của cậu Trần này Nhưng người có thể khiến nhà giàu số 1 họ Thẩm Phải tự mình gọi điện dặn trước Thì chắc chắn không phải là người bình thường Cứ như vậy Trần mình trước khởi động xe điện, chạy đi dưới cái nhìn ngần ngơ của mọi người. Hồ ly Tinh, mày đừng chạy! Tao! Bốp! Cầm mõm lại cho ông! Lúc này, Hoàng Quốc Đào nhìn cảnh này rồi, thì cũng biết mình đã hoàn toàn đắc tội đới khánh sinh. Anh ta không ngờ được Bạch Diệp Chi lại lợi hại tới vậy. Không biết cô đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến đới khánh sinh đồng ý. Anh ta càng nghĩ càng thấy tức giận, Cộng thêm việc, người phụ nữ của mình cứ la hét ầm mỹ, nên anh ta cũng chỉ còn cách chút cơn giận lên đầu cô ta. À, lúc đầu, người phụ nữ kia bị người mà cô ta cho là thằng ở rể bất tài tát một cái. Chưa hết đầu thì lại bị hai bảo vệ của khách sạn Phượng Đài giữ chặt, không thể cử động. Giờ lại bị bạn trai Hoàng Quốc Đào của mình tặng thêm một bàn tay. Hoàng Quốc Đào, mẹ nhà anh, anh dám đánh tôi à? Tôi sẽ không để yên. Cô gái kia lập tức giãy dụa khỏi tay hai bảo vệ rồi lao về phía Hoàng Quốc Đào. "Mẹ nó, cô có thể để tôi yên tĩnh một chút không? Mắt mù rồi à?" Lại thêm một cái tát rơi xuống gương mặt tinh xảo của cô gái kia, còn bản thân cô ta lại bị đánh đến choáng váng. "Lập tức cút vào xe đợi tôi đi." Trong lúc nói chuyện, anh ta cũng mặc kệ người mình mới tát là mỹ nhân xinh đẹp tùy hứng đanh đá mà khó khăn lắm mình mới cua được. Sau đó anh ta đi thẳng tới chỗ đới khánh sinh đang đứng bên cạnh xe thương vụ. Nếu ban đầu Hoàng Quốc đảo biết người đàn ông trung niên nho nhã này là giám đốc ngân hàng nhân dân đới khánh sinh, thì anh ta tuyệt đối sẽ không để cô gái kia nói năng bậy bại như thế, càng sẽ không nói ra mấy lời khiến người ta tức giận. Giám đốc đới, giám đốc đới, xin ông đợi một chút. Lúc này, Hoàng Quốc đảo gần như là chạy chậm để đuổi theo đối phương, Nhưng đứa khanh sinh hoàn toàn không có ý định dừng lại để nói chuyện với Hoàng Quốc Đào. Ông ấy chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi lên xe. Giám đốc đới, dám. Nhưng đứa khanh sinh hoàn toàn không hề cho Hoàng Quốc Đào cơ hội nào. Đối với đứa khanh sinh, người như Hoàng Quốc Đào hoàn toàn như không tồn tại mà người này còn từng có mâu thuẫn với cậu Trần. Ông ấy tất nhiên không thể tiếp xúc. Ít nhất thì mình cũng phải cắt đứt mọi nguồn vốn của Hoàng Quốc Đào trong khả năng cho phép. Lái xe. Đưa Khánh Sinh ra lệnh cho tài xế bằng hai chữ này. Lúc này, chiếc xe thương vụ sang trành chạy khỏi khách sạn Phượng Đài. Đối. Hoàng Quốc Đào đứng tại chỗ, mắt nhìn theo xe thương vụ chạy xa mà vẻ mặt tuyệt vọng. Anh biết lần này chẳng những không vay được mà sợ là mình sẽ gặp rắc rối ở các ngân hàng khác tại Tân Thành. Nếu thật sự xảy ra tình trạng này Thì nguồn tài chính dùng để thu mua thịnh thế mỹ nhàn Sẽ bị đứt gãy Như thế cũng có nghĩa là Một khi anh ta thu mua thịnh thế mỹ nhan Thì ngân sách công ty của chính anh ta sẽ bị thiếu hụt Có thể làm công ty đứng trên bờ vực phá sản Mẹ Hoàng Quốc Đào dẫm mạnh một cái Rồi mang vẻ mặt tức giận Đi tới chỗ giám đốc phương. Giám đốc phương, Ông được lắm, cứ chờ đấy Giám đốc vương vẫn nở nụ cười đầy chuyên nghiệp mà không nói gì. Đợi đến khi nhìn thấy đối phương dẫm mạnh chân ga trước mây sơ lao phút đi trong âm thanh gầm rố thì sắc mặt ông ta mới dần u ám. Thứ không biết sống chết dám chọc tới cậu trần cơ đấy. Còn kêu tôi chờ à? Cậu cứ đợi mà phá sản đi. Lúc này trên chiếc xe thương vụ xa hòa đưa khanh sinh xoa chán hỏi Tiểu triệu Khi về, bảo bên ngân hàng tra xét Hoàng Quốc đào này một chút nha. Tôi biết rồi, xếp đới. Trên chiếc xe thương vụ, đứa khánh sinh không nhịn được mà nhớ tới người thanh niên trông rất bình thường, chạy chiếc xe điện kia. Đó là cậu Trần mà đại gia họ thẩm nhắc tới là chàng trai có thể mang lại cho thẩm vinh hoa vụ làm ăn giá trị cả chục tỷ chỉ với một câu nói. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dòng. Vù vù, dít, đào đào. Sao anh lại ngưng? Hoàng Quốc Đào chạy xe như điên trên đường lớn, gần như dùng vận tốc lớn nhất suốt cả chặng đường, thậm chí còn suýt gây ra tai nạn giao thông, vượt đèn đỏ. Người phụ nữ ngồi bên ghế phụ lúc đầu còn oán giận, bây giờ lại sợ chết khiếp. Hoàng Quốc Đào quay đầu, nhìn cô gái khuôn mặt bị đánh đến mức sưng đỏ ngồi ghế phụ kế bên, trong lòng lập tức bùng lên lửa giận. Lúc này, anh ta không nói một câu nào, chỉ giơ tay nắm đầu cô ta kéo xuống thân dưới của mình. Mau lên, ông mày khó chịu rồi Dưới ánh trăng Bạch Diệp chi nằm sấp trên người Trần Minh Chiết Vì tối về khá trễ Nên anh tránh được việc bị mẹ vợ Xét hỏi Minh Chiết, hôm nay em đã đàm phán xong Nhiều vấn đề về việc vay vốn Khi thương lượng với giám đốc đới Không ngờ khi em vừa nói ra Là ông ấy đã lập tức đồng ý Đúng là quá khó tin Điều này đúng là khiến Bạch Diệp chi cảm thấy Quá ư là khó tin nổi Phải biết rằng Tập đoàn họ vay một số tiền rất lớn. Ngày thường muốn vay số tiền lớn thì cũng rất khó được duyệt, hoặc là dù có thể thì cũng phải đàm phán lại rất nhiều vấn đề. Nhưng hôm nay bên ngân hàng lại đồng ý cho vay một cách dễ dàng nhiều vậy, dễ dàng tới mức khiến bạch diệp chế không thể tin nổi. Không phải là diệp chế nhà chúng ta có tài đàm phán sao? Đặt mông ngồi xuống bàn đàm phán nào là thành công hợp đồng đó. Trần Minh Chiết vừa nói. tay vừa mò vào trong áo ngủ của bạch diệp trì. á, mình chết, anh lại làm mấy chuyện hư hỏng. trần mình chết cũng không muốn để bạch diệp trì tiếp tục đào sâu chuyện này nữa. đến lúc đó lại làm mười vạn câu hỏi vì sao nên trần mình chết dứt khoát chấm dứt chủ đề. hơn nữa còn hy sinh thân xác để kết thúc nó. anh trăng mông lung bóng đêm như mộng. dưới anh chăng bóng dáng hai người đang không ngừng quấn quýt lấy nhau phập phồng lên xuống. Ánh trăng tàn mát trên các thiết bị xa hoa trong phòng. Bạch Kim Liên có thân hình hoàn mỹ, lộ ra gương mặt tinh xào. Cô ta đang tháo từng món trang sức đẹp đẽ trên người xuống. Nhìn bản thân qua gương, Bạch Kim Liên càng cảm thấy qua một thời gian rèn luyện giữ gìn vóc dáng đã khiến khí chất cả người thay đổi rất nhiều. Chẳng những khí chất thay đổi mà hình như cô ta cũng đẹp hơn hẳn trước đó. Khi thêm vào những món trang sức tinh xảo. được nhà họ tiết từ Du Thành đưa tới này Bạch Kim Liên đã hoàn toàn đắm chìm vào cuộc sống của quý phu nhân nhà giàu, cuộc sống khiến người ta khát khao biết bao Kim Liên đúng lúc này, Quách Thái Phượng đi tới Kim Liên tạm thời con đừng thao mấy món này xuống bà nội con đến rồi, nói thẳng là muốn gặp con và Liên Sơn đó bà ngồi trong phòng khách kìa Bạch Kim Liên nở nụ cười đắc ý con đã bảo bà nội sẽ đến tìm con mà Nhưng trước đó con cũng nói thêm là những món trang sức này phải là của con. Đây là sinh lễ của Bạch Kim Liên này. Chờ con ra, không ai được phép đụng vào. Ây, con mau lên. Mẹ thấy bà nội con đang sốt ruột lắm đấy. Mẹ ra ngoài trước đây, con nhanh lên đó. Quách Thái Phượng nói xong thì ra ngoài. Bạch Kim Liên nhìn mình trong gương, không khỏi cười lạnh. Giờ nhà họ Bạch này không phải là giữa hết vào Bạch Kim Liên tôi sao? Hừm, <cười> Bạch Diệp Chi?" Chị cứ chờ đấy, tôi lập tức giẫm nát chị dưới chân đấy. Cô ta vừa lầm bầm vừa đứng lên đi ra ngoài. Nhưng khi cô ta vừa đến phòng khách thì bỗng nghe thấy âm thanh đầy kinh ngạc của anh trai Bạch Liên Sơn. Bà nội, bà nói sao? Bà muốn cháu và Kim Liên đi xin lỗi Bạch Diệp Trị á? Lúc nói, trên mặt Bạch Liên Sơn hiện lên biểu cảm không thể tin nổi. Anh ta không ngờ bà nội tới nhà mình là để nói chuyện này. Thậm chí tới lúc này, Anh ta cũng chưa bao giờ ngờ được là bà nội sẽ kêu mình và em gái đi xin lỗi Bạch Diệp Trì. Phương Tú Vân ngồi tại chỗ gật đầu. Đúng lúc này, Bạch Kim Liên cũng đi ra, cô ta còn đeo mấy món đồ kia vì cô ta không nỡ thao xuống. "Bà nội, Kim Liên, em tới rồi. Em biết bà nội bảo anh em mình làm gì không?" Bạch Kim Liên mang vẻ mặt đắc ý, trong lòng cô ta, người có thể cứu nhà họ Bạch này chỉ có cô ta mà thôi. Nhà họ Tiết ở Du Thành có tiền Chỉ cần bà nội cho phép cô ta gọi Tiết Long Đào một cuộc Thì tất cả vấn đề đều được giải quyết hết Cái gì thế? Có phải bà muốn bảo cháu gọi cho Long Đào không? Về mặt Bạch Kiềm Liên vô cùng tự tin Nghe cô ta nói như thế Vương Tú Vân không khỏi nhớ mày Thầm nghĩ đưa cháu gái này thật sự tưởng chuyện đó là thật Nếu như đến lúc ấy Tiết Long Đào kết hôn với Bạch Kiềm Liên Thì quá tốt nhưng điều quan trọng là nhà họ tiết ở Dù thành cũng không dễ bị lừa như vậy gọi cái gì mà gọi bà nội bảo anh và em đến nhà bạch diệp chi kia để xin lỗi chị ta đó hả gì muốn cháu đi xin lỗi con khốn bạch diệp chi kia sao lúc này sắc mặt Vương tù vân u ám đến đáng sợ bà ta nhìn bạch kiêm lên trước mặt không sai sáng mai cháu và liên sơn đi xin lỗi diệp chi hơn nữa Hai đứa nhất định phải xin Diệp Trí tha thứ Chỉ có như vậy Diệp Trí mới chịu đàm phán với bên ngân hàng Sau đó mới đàm phán thành công Cũng chỉ còn cách này mới cứu được Dũng Thắng Mới cứu được tập đoàn Không, cháu không đi Bà nội, chẳng lẽ nhà họ Bạch chúng ta Không còn ai sao Chỉ có Bạch Diệp Trí mới đi đàm phán để vay tiền được sao Bạch Liên Sơn tức giận hỏi Vậy cháu có thể đi thử Lúc này Bạch Liên Sơn cũng tắt lửa Bạch Kim Liên lại nhìn Vương Tù Vân nói Bà nội Dù thế nào thì cháu cũng không đi Ai kêu bà không cho cháu gọi Long Đào tìm cách Mà bảo cháu đi xin lỗi con khốn kia Chuyện này tuyệt đối không được Cháu Lúc ấy Vương Tú Vân đột nhiên đứng bật dậy khỏi sofa Ngày mai Cháu và Liên Sơn phải đi Chẳng lẽ hai đứa không biết tình hình hiện nay của tập đoàn sao Nếu không vay được tiền Thì tập đoàn Thiên Bách cũng không còn nữa Dù sao cháu cũng không đi đâu. Không đi à? Nếu mai hai đứa không đi thì cứ cút khỏi nhà họ Bạch này luôn đi. Nghe bà nội nói nhiều thế thì Bạch Kim Liên cười lạnh một tiếng rồi nói Bà nội, dù gì cháu cũng là người của nhà họ Tiết ở Du Thành rồi. Với lại nếu Long đào biết cháu đi xin lỗi con khốn kia thì chắc chắn anh ấy sẽ mắng cháu nên cháu không đi đâu. Muốn thì bà tự đi thôi. Nói xong cô ta xoay người về phòng. Cô ta không đi đâu, trong lòng Bạch Kim Liên đang nghĩ, khó lắm mới có cơ hội để xoay người, hơn nữa nhà họ Tiết ở Dù thành đã đưa xính lễ rồi, nói cách khác, cô ta đã là người nhà họ Tiết, loại con gái như Bạch Diệp Trì chỉ là đứa đê tiện trong mắt cô ta, không đáng được cô ta liếc mắt một cái nữa là. Cô ta thề phải giẫm đạp Bạch Diệp Trì dưới chân, nghiền nát dưới chân mình. Kim Liên, cháu nhìn thấy Bạch kim Liên phổi áo chạy về phòng lúc này sang mặt của Vương Tù Vân lập tức xa sầm còn bé kim Liên đúng là càng ngày càng không ra sao trong lòng Vương Tù Vân càng lúc càng cảm thấy chắc chắn là ngày thường Bạch kim Liên được con trai mình chiều quá hóa hư trước hết không cần nói đến việc nhân vật chính trong hôn ước với nhà họ Tiết ở Du Thành không phải nó thì cho dù với tính cách của nó tuyệt đối cũng sẽ khiến người nhà họ Tiết chán ghét Mẹ, mẹ cũng đừng trách Kim Liên nữa la nữa còn sẽ mang nó Quách Thái Phượng ở bên cạnh cũng nhìn ra Bà lão trong nhà đang thực sự tức giận Bà nội, bà cũng thật là Lẽ nào bà không biết Trước giờ Kim Liên với Bạch Diệp Chia kia không ưa nhau Kim Liên Ôi, cháu tưởng bà muốn lắm mà Nếu không phải vì bố của các cháu Ngày mai là kỳ hạn sau cùng rồi Nhưng bà lấy đâu ra 50 triệu kia Vương Tù Vân vốn bị pho giám đốc lục của công ty rượu Thục Xuyên từ chối. Trong lòng đã út nghẹn nuốt không chối cục tức này rồi. Đến tối còn thấy bên kia gửi thêm video tới. Trong video, con trai của bà ta vẫn bị nhốt trong lồng, Đã thế, ăn cơm còn bị người ta ném thẳng vào. Người làm mẹ như Vương Tù Vân nhìn vào mà đau lòng. Bà ta vốn định gọi điện thoại tới, nói rằng kể cả đòi thêm chút tiền nữa cũng không sao, nhưng có thể thư thả thêm vài ngày nữa không. nhưng bên kia căn bản không chịu nghe điện thoại của bà ta. Dường như chỉ cần đợi đến ngày mai mà không có tiền sẽ hủy hoại luôn con trai của bà ta. Đối với tập đoàn Thiên Bách đang trên bờ vực phá sản thì 50 triệu tệ đúng là con số trên trời. Điều làm bà ta giận dữ hơn là số sinh lễ được nhà họ tiết bên Du Thành tặng tới bây giờ đã bị Bạch Kiêm Lên độc chiếm hoàn toàn. Căn bản không chịu lấy ra một số cho gia tộc còn tuyên bố với người ngoài rằng số sinh lễ từ nhà họ tiết là của một mình nó bất kỳ ai, bất kỳ việc gì cũng không thể đụng tới sinh lễ của nó mẹ không phải mẹ bảo đã đàm phán xong xuôi với phó tổng giám đốc lục để bán công ty rượu thanh tuyền rồi à con nghe nói công ty rượu thanh tuyền có thể bán được 200 triệu tệ chẳng lẽ không thể lấy ra 50 triệu để cứu Dũng Thắng sao nghe thấy câu này Quách Thái Phượng ở bên cạnh không khỏi có chút lo lắng kỳ thực Hai ngày này bà ta vẫn luôn nơm lớp lo sợ. Tuy bà ta tin rằng mấy người kia chưa lấy được tiền thì cũng sẽ không đụng tới Bạch Dũng Thắng. Nhưng nếu là lời nói của người trong giang hồ, bà ta vẫn kha tin. Bán Tuy rằng công ty rượu thanh tuyển thuộc về tập đoàn Thiên Bách, nhưng công ty này do một tay Dũng Quang gây dựng lên. Và lại, cho dù Dũng Quang đồng ý bán công ty rượu thanh tuyền thì cũng phải đợi Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty rượu Thục Xuyên đồng ý. Những việc này đều cần thời gian Đợi được khoảng thời gian này Thì Dũng Thắng đã bị người ta hại rồi Hả Nghe thấy câu này Toàn thân quách thái phượng run lên Mẹ Vậy bây giờ làm thế nào đây Mẹ nhất định phải nghĩ cách cứu Dũng Thắng đó Vương Tù Vân gật gật đầu Đương nhiên tôi biết chứ Dũng Thắng là đứa con trai tôi thương nhất Bất kể thế nào Cũng không để nó xảy ra chuyện gì được Nếu mấy người không chịu đi xin lỗi Diệp Trì Vẫn chỉ có thể để tấm thân già này đi. Dù sao tôi cũng là người đã vùi nửa cái thân xuống đất rồi. Trong lúc nói chuyện, gương mặt u ám của Vương Tù Vân trở nên bất lực. hiển nhiên, lúc này bà ta đã biết, hai anh em Bạch Liên Sơn và Bạch kim Liên sẽ không chịu đi xin lỗi Bạch Diệp Trì, chứ đừng nói đến chuyện quỷ xuống cầu xin. Thực ra Vương Tù Vân nhìn rõ tình cảnh hiện tại, dường như bất kể việc tập đoàn muốn vực dậy từ chỗ chết, hay lấy ra ngay 50 triệu để cứu Bạch Dũng Thắng, thì chỉ còn cách gửi gắm hy vọng vào khoản vay hơn 1 tỷ mà Bạch Diệp Trí đã đàm phán với ngân hàng. Còn về nhà họ tiết ở Du Thành. Cứ nghĩ đến chuyện này là Vương Tú Vân cực kỳ đau đầu. Nhìn Quách Thái Phượng và Bạch Liên Sơn trước mặt, Vương Tú Vân chỉ cảm thấy quá đỗi thất vọng. Con trai mình lấy phải một người vợ như thế này, có một thằng con trai như thế này, bà ta cảm thấy quá bất lực. Được rồi. Tôi đi đây Vương Tú Vân thở ra một tiếng Sau đó chậm rãi đứng dậy Đi ra bên ngoài biệt thự Mẹ, mẹ đi thong thả Liên Sơn, mau tiễn bà nội con đi Bạch Liên Sơn vội vàng gật đầu Đợi Vương Tú Vân đi rồi Quách Thái Phượng giả bước vào phòng của con gái Lúc này Bạch kim Liên lại mở mấy hộp trang sức kia Lấy trang sức ở bên trong ra Chăm chố đeo thử Mấy món trang sức này đeo lên người cô ta Cực kỳ phù hợp Hoàn toàn giống như thiết kế riêng cho cô ta vậy. Kim Liên, sao con lại mở ra nhiều thế này? Ôi, hôm nay sao con lại nói chuyện với bà nội thế chứ? Lẽ nào con không biết tình trạng của tập đoàn bây giờ, bố của con vẫn còn bị người ta bắt cóc kia kìa? Bắt thì cứ bắt thôi. Bà nội dựa vào cái gì mà bảo con đi xin lỗi con khốn kia? Bạch Diệp Chi chính là một đứa đề hèn. Người trong công ty còn tưởng nó có bản lĩnh ghê gớm lắm. Chẳng phải vì trông nó đẹp mã, Sau đó có thủ đoạn quyến rũ đàn ông chắc đồng tưởng Ngày thường nó thuần khiết kiêu ngạo như một mỹ nhân lạnh lùng Không biết được sau lưng lẳng lơ thế nào đâu Cứ nhắc đến Bạch Diệp Trì Là Bạch Kiêm Liên sẽ dùng những lời nói hết sức độc địa Và lại Bây giờ hình như bà nội vẫn không hiểu rõ được tình hình Công ty của nhà họ Bạch Cả cái tập đoàn Thiên Bách này dựa vào thứ gì Không phải dựa vào con khốn Bạch Diệp Trì Cả ngày chỉ biết lẳng lơ quyến rũ đối tác Để lấy được khoản vay Mà là dựa vào con Dựa vào Bạch Kim Liên có hôn ước với gia tộc lớn Nhà họ Tiết ở Du Thành Bà nội còn bắt con đi xin lỗi Bạch Diệp chí Há <cười> Đúng là tức cười Chẳng lẽ hai ngày nay bà nội bận quá Đầu óc cũng lưu lẫn rồi à Quách Thái Phượng nghe con gái nói vậy Cũng không nói gì Chỉ biết gật đầu Không phải bố con bị người ta bắt cóc đấy à Đối phương đòi 50 triệu Thì cho người ta 50 triệu luôn Chẳng lẽ không thể báo cảnh sát hai ngày nay rồi nếu là con chắc chắn sẽ báo cảnh sát còn tưởng nhà họ bạch chúng ta dễ bắt nạt chắc con không tin đám người kia dám động tới bố con càng nói thì biểu cảm của bạch kim liên càng kích động được rồi kim liên à con không biết đám người kia hung hãn thế nào đâu mẹ cảm thấy khi ấy bà nội nói con dùng sinh lễ để cứu bố con ra con nên đồng ý với bà nói thế nào thì ông ấy cũng là bố con con nữa lòng nào nhìn bố con ở bên ngoài bị người ta bắt nạt sao đối với cô con gái của mình bây giờ Quách Thái Phượng cũng hết cách không nói đến chuyện khác chỉ riêng việc một tháng sau con gái mình sẽ trở thành con dâu của nhà họ tiết bên Du Thành vậy thì hẳn rằng ba ta cũng được thơm lây chỉ là chuyện này sẽ thuận lợi như thế ư mẹ những thứ này đều là của con do Long Đào cho con ngoại trừ con ra những người khác không thể động vào được mẹ bà nội quản lý tập đoàn Thiên Bách lớn như thế bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ bà nội không có chút tiền tiết kiệm theo con thấy bây giờ bà nội không chịu bỏ tiền ra cứ nghĩ đến số sinh lễ của con dựa vào cái gì chứ Kim Liên Quách Thái Phượng nghe con gái nói thế mà cảm thấy tức giận nhưng ngay khi bà ta định mở lời trình đố lại suy nghĩ của con gái thì bỗng chốc bị bạch Kim Liên cắt ngang mẹ, mẹ yên tâm bố con nhất định không sao đâu Mấy người kia bắt các bố con chỉ vì tiền thôi Bà nội nhất định sẽ nghĩ cách Không cần chúng ta phải nhọc lòng Ôi Thế con gái nói dứt câu Lại bắt đầu ngắm nghĩa trước vòng phỉ thúy trên tay tâm tư không chú trọng tới chủ đề Mà bà ta đang nói Quách Thái Phượng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ Không phải bà ta không lo lắng Cho người đàn ông của mình Nhưng với tình thế hiện tại Bà ta cũng không biết Nên đối diện với chuyện này thế nào dù sao bà ta cũng không có 50 triệu tệ mẹ, mẹ xem thử khi Long Đào đến, con đeo vòng này hay vòng này trong hai cái thì cái nào đẹp hơn vừa xem xét hai chiếc vòng đeo trên tay Bạch Kim Liên lập tức quay người hỏi mẹ mình nhưng trong phòng đã không thấy bóng dáng quách thái phượng từ bao giờ chỉ còn lại một mình Bạch Kim Liên ôi, thật mất hứng nhìn bản thân mình xinh đẹp lộng lẫy trong gương Bạch Kim Liên không khỏi tự cảm thán nhưng cô ta lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ đến giờ luyện tập rồi bạch kim liên lập tức đặt chiếc vòng ngọc lên bàn trang điểm sau đó mở một trang web nước ngoài mà trước kia cô ta sẽ không bao giờ mở trên trang web xuất hiện một cô gái với thân hình yêu điệu đang mở cửa ra một người đàn ông từ bên ngoài tiến vào sau đó là bắt đầu vương tú vân nằm trên giường căn bản cả đêm không ngủ được thay đổi cực kỳ lớn trong tập đoàn mấy ngày gần đây khiến bà ta bất đắc dĩ, bắt đầu nghĩ lại rất nhiều vấn đề trong công ty. Trước kia bà ta không hề nhận thức được những vấn đề này. Tuy rằng, mấy năm gần đây, tập đoàn Thiên Bách xa suốt dần, nhưng bất kể thế nào, tập đoàn vẫn đủ cho đám đông trong nhà họ bạch và thân thích thu lợi nhuận, thậm chí giúp nhiều người được sống cuộc sống thượng lưu. Nhưng dường như cũng chính vì điều này khiến ai nấy trong tập đoàn đều trở nên ích kỷ. Đến cả cháu trai cháu gái của bà ta cũng không hiểu lý lẽ, hoàn toàn không nhìn rõ tình thế hiện tại. Vương Tú Vân không khỏi nhớ tới những ngày tháng khi ông chồng chủ tịch vẫn còn thường xuyên nói bên tai những câu như thằng cả Dũng Quang không nghe lời, không cầu tiến, thế này thế nọ, nhưng chưa từng nhắc tới thằng hai Dũng Thắng. Lúc đó, Vương Tú Vân cũng thấy Bạch Dũng Quang ở trong công ty không làm được gì, căn bản không giống một người có thể thừa kế được tập đoàn Thiên Bách, cho nên cũng từ lúc đó Vương Tú Vân dồn tất cả tinh lực và sự chú ý lên người cậu con trai thứ hai Bạch Dũng Thắng. Năm đó vì cái chết của ông cụ nên trong cơn nóng giận Vương Tú Vân đá Bạch Dũng Quang ra khỏi công ty. Bây giờ nhớ lại Bạch Dũng Quang rời khỏi công ty vẫn tự mình sáng lập nên công ty rượu Thanh Tuyền rồi từng bước đi tới ngày hôm nay. Nếu không phải lần trước Bạch Dũng Quang gặp tai nạn, có lẽ bây giờ công ty rượu Thanh Tuyền và tập đoàn Thiên Bách không hề có chút liên quan nào. Khi ấy cũng vì Vương Tù Vân thấy được tiền đồ phát triển của công ty rượu Thanh Tuyền. Tuy trước đó có vụ rượu độc, nhưng công ty rượu Thanh Tuyền vẫn luôn có lượng đơn hàng lớn. Sau này, công ty rượu Thanh Tuyền và công ty rượu thục xuyên hợp tác. Lần này, Bạch Diệp Trì dùng danh nghĩa của công ty rượu Thanh Tuyền vay được một tỷ nhân dân tệ. Những thứ này đã đủ cho thấy công ty rượu Thanh Tuyền không hề nhỏ bé như trong tưởng tượng của bà ta. Khi tập đoàn Thiên Bách bất lực, Tất cả những người từng được hưởng lợi từ công ty cũng chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình nghĩ xem nên tìm chỗ dựa khác thế nào hoặc nghĩ cách cắn một miếng thật to từ công ty đến cả cô cháu gái được bà ta yêu thương như Bạch Kim Liên cũng không muốn dùng số tiền sinh lễ vốn không thuộc về cô ta để cứu bố mình mà người thực sự chạy đôn chạy đáo tìm cách giải quyết vấn đề lại là gia đình cậu con trai cả trước này chưa từng được hưởng lợi từ công ty lẽ nào Ba ta thực sự sai rồi ư Trần Minh Chiết Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi Tôi không thích ăn trứng ốp la Chẳng lẽ cậu nghe không hiểu sao Bạch Diệp Trí tỉnh dậy Vừa mở mắt ra là cô đã nghe thấy Giọng nói của mẹ mình ở ngoài phòng Vâng thế con làm cho mẹ phần khác Trần Minh Chiết cũng vô cùng bất lực Lúc bình thường mình nấu bữa sáng Mẹ vợ cũng không bắt bè gì Sao hôm nay lại cán chọn thế này Mẹ mới sáng sớm mà mẹ lại làm sao thế nghe thấy giọng nói của mẹ mình bạch diệp chi lập tức tỉnh ngủ nhưng cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ đi ra ngoài mẹ làm sao diệp chi con nói xem trần minh chân này có thật lòng thật tình hay không rõ ràng đã biết mẹ không ăn đồ dầu mỡ buổi sáng rồi mà coi xem kìa nó nấu mấy món này thế không phải là muốn mẹ ăn không ngon sao dũng quang lúc này cũng đang ăn sáng ông ấy không hề nói một lời trong lòng biết người vợ của mình đang cố ý gây sự với Trần Minh chết, dù sao thì tối qua anh về nhà quá muộn, bà ta không có cơ hội. "Mẹ, có thì ăn đi, mẹ không thích thì để Minh chết nấu món mới là được rồi. Còn ngán hết thì ra ngoài ăn đi. Sáng sớm mà đã ồn ào không tốt đâu." Bạch Diệp Chi vừa nói vừa gắp trứng rán trên bàn bắt đầu ăn. <cười> "Được lắm, Diệp Chi, ý của con cũng là giờ mẹ đang cố ý kiếm chuyện đúng không?" bạch diệp chi đang ăn còn chưa kịp mở miệng trả lời thì trần minh chết đã lập tức giải thích mẹ diệp chi không có ý đó cậu im miệng cho tôi tôi còn chưa hỏi chuyện cậu đâu cậu nói cho tôi nghe xem trần minh chết tại sao cậu lại lừa chúng tôi có phải cậu nghĩ tôi ít học nên dễ bị lừa đúng không hả nghe đến đây trần minh chết thật sự chưa kịp phản ứng mình lừa mẹ vợ khi nào mẹ còn Con không lừa mẹ, con... Con dám nói không à? Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, tại sao cái thẻ ngân hàng kia chỉ có một triệu? Hơn nữa, số má còn tròn trĩnh như vậy. Tôi không tin, tôi qua tôi còn nghĩ cậu khá thành thật. Nhưng cậu nói thật đi, bạn học của cậu đưa cho cậu bao nhiêu tiền? Hiện giờ cậu giấu bao nhiêu quỹ riêng? Cậu giấu nhiều tiền như vậy để làm gì? chu Minh Phượng đang lo không có cơ hội. Lúc này, Trần Minh Chết vừa mở miệng, Thì đương nhiên bà ta phải nương theo lời của anh Để làm rõ mọi chuyện Suốt cả đêm hôm qua Chu Minh Phượng chỉ nghĩ đến chuyện này Càng nghĩ càng cảm thấy Mình phải lột cho hết tiền trên người Trần Minh Chết Mặc dù nói rằng Số tiền này là bạn học cũ đưa cho anh Chỉ là bụi đối với những người có tiền kia thôi Nhưng đối với gia đình họ Đây lại là một con số khổng lồ Và lại Chu Minh Phượng muốn giữ hết tiền Chỉ như vậy Thì trong lòng bà ta mới thoải mái được con con mẹ mẹ đang làm gì thế hôm qua con đã nói rõ ràng với mẹ rồi mà toàn bộ số tiền này đều là của mình chết hơn nữa mình chết đã đưa cho mẹ một triệu còn lại rồi mẹ còn muốn thế nào nữa bạch diệp chỉ biết mẹ của mình sẽ nhắc lại chuyện này cô chợt nổi giận người mẹ này của cô hiện giờ quá vô lý con đừng nói chuyện trần minh chết cậu nói đi cậu có giấu bao nhiêu tiền Trần Minh chết nhìn mẹ vợ đang cố ý kiếm chuyện trước mặt mình Anh thật sự phục rồi Người mẹ vợ này của mình đúng là thú vị Hơn nữa, logic còn là kiểu không ai sánh bằng Rõ ràng là loại, tôi thấy mới là thật Mẹ, con, giờ con thật sự không có tiền Con đã đưa hết cho mẹ số tiền còn lại rồi Không phải là mẹ giữ cho chúng con sao <cười> Số tiền còn lại, rõ ràng là một cái thẻ mới Có đúng một triệu, cậu tưởng tôi không biết sao Tôi nói cho cậu biết, Trần Minh Chết, nếu như cậu không giao số tiền còn lại ra đây, thì hôm nay cậu không xong với tôi đâu. Tôi nói rõ ràng cho cậu nghe, cậu đừng tưởng lừa được tôi. Tôi đã đến ngân hàng kiểm tra thông tin thẻ rồi. Nếu như cậu dám lừa tôi, tôi quyết định sẽ lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà. Mẹ, suốt cuộc mẹ làm sao thế? Đừng nói là Minh Chết đã đưa số tiền này cho mẹ. Cho dù Minh Chết không đưa, đó cũng là điều bình thường thôi. Mẹ dựa vào cái gì mà bảo Minh Chết giao thẻ ra? Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi Bạch Diệp Trì tức giận Lập tức đứng bật dậy Chắn trước mặt Trần Minh Chết Cô nhìn mẹ của mình Mẹ quá đáng à Bạch Diệp Trì, mẹ nuôi con lớn như thế này Có bao giờ để con ăn không no Mà không đủ ấm chưa Giờ thì con hay rồi Lôi một người ở trên đường về Tùy tiện kết hôn Đã có sự đồng ý của mẹ chưa Được, con kết hôn qua loa Cùng một thằng rác rưởi như thế thì bỏ đi Nhưng con xem Trong 3 năm qua, Trần Minh Chết đến nhà chúng ta đã làm chuyện gì tử tế chưa? Có chuyện nào mẹ có thể nói ra ngoài không? Diệp Chi, trên người đàn ông không thể có quá nhiều tiền. Trần Minh Chết này thật sự không thành thật, giấu giếm kỹ như thế nữa. Bình thường, đến cả tiền mua đồ ăn cũng phải là do chúng ta đưa. Đột nhiên nó có nhiều tiền như vậy, nó còn không sướng sao? Trần Minh Chết, hôm nay tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu không nộp toàn bộ số tiền còn lại ra đây, tôi lập tức đuổi cậu ra ngoài. Bạch Dũng Quang ở bên cạnh đã ăn sáng xong sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây Ông ngồi xuống cho tôi Ông Bạch, ông nhìn con gái của ông đi hiện giờ con bé này không coi hai chúng ta ra cái gì còn như thế này nữa thì chẳng phải sau này chúng ta già khợp, nằm trên giường không động đậy được nó cũng không thèm nhìn lấy một cái à Đây là chuyện của bà với chúng nó tôi không muốn tham gia Ngồi xuống, hôm nay không giải quyết xong chuyện này không ai được đi đâu cả Chú Minh Phượng đập tay xuống mặt bàn, sau đó lạnh lùng nhìn ba người đang có mặt ở đây. Ôi trời, bà Bạch Dũng Quang còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại bị ánh mắt của chùa Minh Phượng ép buộc quay trở lại. Sau đó ngậm miệng không nói gì, chỉ ngồi đó, không nói thêm gì nữa. Mẹ, như thế này có phải quá độc tài rồi không? Trong nhà, mẹ có tiếng nói, nhưng mẹ cũng không thể kiểm soát bọn con như thế này. Nếu mẹ còn như vậy, Hôm nay con và Minh Chiết sẽ dọn ra ngoài. Thời dáng vẻ của mẹ mình, Bạch Diệp Chi thật sự nghĩ rằng liệu có phải mẹ mình đến kỳ mãn kinh rồi không? Sao có thể vô lý như vậy? Được thôi, con bảo Trần Minh Chiết giao hết số tiền còn lại ra đây. Các con có dọn ra ngoài, mẹ cũng không cản. Lúc này, Trung Minh Phượng rất đắc ý, nhìn về mặt Trần Minh Chiết đứng ở đó đã vô cùng khó coi rồi, trong lòng nói: Trần Minh Chiết. Tao không tin chu Minh Phượng Tao Ngày hôm nay không thể trừng trị mày Minh Chết Đi kệ mẹ đi Chúng ta dọn ra ngoài Bạch Diệp chi nói xong Muốn quay người về phòng Thu dọn đồ đạc Nghĩ thẩm Cùng lắm thì ra ngoài Thuê một căn phòng ở trước Diệp chi Trần Minh Chết khẽ cầm tay Bạch Diệp chi Sau đó vỗ vai cô nói Em thật sự muốn dọn ra ngoài với anh sao Thật ra trước đây Trần Minh Chết đã có ý định này Nhưng anh không nói ra Bởi vì rất đơn giản Vì nếu như Bạch Diệp chi không nhắc đến chuyện này Thì anh cũng không thể nói ra Ừ Bạch Diệp Trì không hề nghĩ ngợi Mà gật đầu luôn Bởi vì mẹ của mình thật sự không thể khiến người khác bớt lo được Vô lý như thế này Sau này sống cùng nhau sẽ cãi nhau mỗi ngày Được thôi Mấy đứa dọn ra ngoài cũng được Nhưng mẹ phải cảnh cao trước Đầu tiên Trần Minh chết Cậu nhất định phải giao số tiền còn lại ra Thứ hai là sau này mấy đứa cũng đừng có quay lại Cũng đừng có nhận người mẹ với người bố này Mẹ Mẹ Bạch Diệp Trì thật sự sắp bị mẹ của mình Làm cho tức phát khóc rồi Bạch Dũng Quang ngồi ở một bên Chỉ cảm thấy chu minh phượng hiện giờ Thật sự cố tình gây sự Nhưng ông ấy lại không nói gì Chỉ tiếp tục lắc đầu Anh sao thế Lúc này Bạch Diệp Trì vừa muốn nói Lại bị Trần Minh chết cả lại Sau đó anh bước lên trước một bước nhìn chu Minh Phượng ở trước mặt, thật ra từ trước đến nay Trần Minh Chết luôn biết người mẹ vợ này của mình là một kẻ nịnh hót vì tư lợi thích chiếm món lợi nhỏ mà làm rất nhiều chuyện bản thân bà ta không có trình kiến riêng người khác nói cái gì bà ta cũng sẽ bị ảnh hưởng chuyện này hơn nữa chắc là do cô em vợ Bạch Tuyết nói cái gì ở bên tai nếu không mẹ vợ sẽ không đi điều tra kỹ càng sau đó làm loạn nhiều thế này ngược lại trước đó trần minh chết cũng khá lơ là nếu không trước đây cũng là do thầm vinh hoa tùy tiện đưa cho anh mấy tấm thẻ anh nghĩ đến việc đưa cái thẻ kia cho mẹ vợ mình có lẽ trong thời gian ngắn bà ta sẽ không ngừng gây rắc rối nhưng không ngờ lại náo loạn như thế này mẹ đây là số tiền còn lại mẹ có thể đi điều tra cho kỹ mật khẩu vẫn là sinh nhật của diệp chi trần minh chết nói rồi đưa thẻ ngân hàng cho chu minh phượng sau đó quay người đi vào phòng Minh chết, mình chết Bạch Diệp Trì đi theo Trần Minh Chết Gần như sắp khóc Mẹ Mẹ làm như vậy quá đáng lắm rồi Bạch Diệp Trì quay đầu lại Giận dữ nói với chu Minh Phượng chu Minh Phượng cầm thẻ ngân hàng Sau đó liếc mắt nhìn Trần Minh Chết đi vào phòng Lạnh lùng cười nói Còn dám giờ cho với tôi <cười> Bà quấy quá như vậy Lần này vừa lòng chưa Bạch Dũng Quang lúc này hít sâu một hơi vẻ mặt bất lực. Liên quan gì tới ông? Còn Chu Minh Phượng lúc này lại liếc nhìn Bạch Dũng Quang đang ngồi đó thở dài, sau đó bỏ thẻ ngân hàng vào túi sách Tôi ra ngoài đây. Sau đó, bà ta còn ngâm nga hát với tâm trạng vui vẻ rồi mở cửa xuống lầu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng.